các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa đêm, đỉnh núi nhìn là bị sưng ăn mà thinh nối cả ngang trong đù lù đen có màu hầm hập tức giận. Thế ngẩn đầu lên rồi đưa mắt từ bên phải qua bên trái, chú ý nhìn từng cái kẽ núi lá cây trên chúc cho đến những gần trắng phớ rất lớn vạch theo chiều chéo núi, nổi lên trên mặt đá màu xám xanh. Vẫn là cái hình nộm kinh dị tối qua. Hôm nay trong nó lại càng kê cớm và ẩn nhiều thứ nguy hiểm rình rập. Đi nhanh lên, mày lê mê chậm chạp quá đấy. Phi liện dục dã. Lúc này đêm đã khuya lắm, ở bên ngoài trời mưa rả rích. Trước khi bước chân lên, Tế đứng sững lại một lát cố thận tầm mắt soi vào khoảng đen tối ở trong hang, mặt của cậu có đáng lo ngại và nghi ngờ. Cậu biết mình sắp dẫn thân vào một trong những sự quái lạ phi thường nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh lại được. Ánh lửa đuốc chiếu sáng được một khoảng dài khiến cho Thái trông thấy những chỗ rẽ sắp bước vào, làm cho bớt cái lạnh ở trong hang. Hang rộng chừng độ 10 bộ, càng vào càng tiết cao thêm, xí trần đường đá rắn và trơn, nhiều quãng phòng dễ đi như là sửa sang từ trước. Lối hang khúc khuỷu đi trên được mấy, ngoảnh lại không thấy cửa hang đâu, phi tỏ rõ sự chuyên nghiệp kỹ lưỡng xem xét hai bên. Thế cái mỏm đá hốc đá nào cũng chú ý đến. Trên mặt vách đá màu rêu mốc đủ các sắc màu, thế đi sao mỗi chốc lại tưởng như sắp thấy những dấu hiệu dị thường chuẩn bị xảy ra. Nhưng không, chẳng có gì ghê gớm ly kỳ, công không, không tất có vẻ gì là hung hiểm hết. Từ cửa hang chờ vào thỉnh thoảng lại có một vũng nước hoặc ở giữa, hoặc là cạnh lối đi hợp với cái ngách chỗ nhỏ chỗ to theo chân vách đá. Nước ở ngách trong hơn nước suối, ánh lửa đỏ soi xuống tận đáy, thấy một cái lớp sỏi nhỏ và trắng tinh. Nhiều lúc cả hai cùng dừng chân, không ai nói với ai lời nào, thì thấy ở trong hang yên lạnh chỉ nghe có tiếng giọt nước ở trên cao nhỏ xuống, với những tiếng rơi bám vào bên trong khe tối, bị mất giấc ngủ vì có ánh lửa và có người tiến vào. Cái yên lặng và dáng tầm thường của hang đá này như có vẻ lừa dối nham hiểm. Hãy nghĩ đến những câu trong tờ giấy vàng ố bí mật mà Phi Đắc tìm thấy. Những lời trong tờ giấy này biết đâu lại là những câu gạt mình để làm hại Bình ở đây. Cậu cố ý hoãn hẹn vì không thừa lời căn dặn trong tờ giấy là đo từ cửa hang vào cho biết chừng đất sắp đến nơi chưa. Nhưng theo như cậu ước đoán thì đến chỗ đó chưa được nửa đường, phần lại cả hai còn muốn xem xét một lượt trước đã. Giữa một nơi kín đáo như vậy, Trong ruột một quần núi chất chứa nhiều điều bí hiểm, thái thấy như là cách biệt hẳn với thế giới. Cậu lại làm lạ rằng lòng can đảm của mình bị lay động quá đến thế. Cậu cố tĩnh tâm lại để xem mình nghĩ gì. Cậu ngờ rằng trong hang đối có một sức mạnh tâm linh nào đó có khả năng làm cho tâm trí của cậu mê mẩn. Thái nhìn thứ ánh sáng đỏ bập bùng của bó đuốc chiếu vào bốn phía đá, rồi cậu lại nhìn sang Phi, gã cũng nhìn lại cậu. Đi tiếp thôi gã nói, theo theo lời của người bạn đi 10 bước nữa thì đến một vũng nước lớn, lăn khắp bề ngăn đường hang núi, dưới đúc lên soi thì thấy đến chỗ rẽ mà vẫn chưa hết, đá chỗ ấy trơn lắm, nước trên những thạch nhũ xoè xoè rò xuống như ngọn lửa và mau nhìn là giọt tranh sau trận mưa rào. Phi đột nhiên đứng khựng lại hốt hoảng lùi về sau, chuyện gì vậy? Thì đứng ngay đằng sau gã lo sợ không kém. Phi gầm cành cùi khô tiến lên dẹ đám cây lá ở dưới đất, một cây thầy người khô queo nằm ở trong đó. Thái đá tưởng cây thầy sẽ sông nạc lên những mùi gây tợm, nhưng lúc ấy cậu chỉ ngửi thấy mùi ẩm mộc của một nghìn lá cây cao ngất và xanh um. Ôi, cái thật đấy! Phi liền chửi thề. Nhìn kỹ thì phía trước mặt bên kia của người chết, cộng với phía sau gáy và vai bị dì bé bét, màu thịt đỏ nhợt. Cái định lấp đống lá cây vào lại thì một con quạ vùng lên bay ra ngoài, làm động cái xác. Đất cỏ úa và lá ướt dính vào má, vào mồm và đuôi của con mắt đã trắng dã. Thật là khủng khiếp, lúc đó hai mắt của Thái nhắm nghiền trên nên càng rõ tiếng gió và những âm thanh kỳ dị xung quanh mình. Mỗi lần tiếng chim gõ kiến cắm phập cây mỏ và thân gỗ, cậu lại run lên âm thanh sắc nhẹ chỉ chạm khẽ vào da thịt mà nhói thấu đến tận óc. Một cảm giác kinh hoàng không sao tả xiết làm cho khắp người của cậu mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi chảy dòng dòng suốt từ chân tóc cho đến tận gan bàn chân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net